Hai gã nam tử bên tảng đá lớn đưa một bộ áo xanh cho Lôi Cương rồi nói. Kể từ hôm nay ngươi là đệ tử ngoại môn của Lộ Gia. Lôi Cương nhận lấy chiếc áo rồi đứng sang một bên nhìn Lý Thiên và Lý Trụ. Sắc mặt Lý Thiên không giấu được sự kiếp động đánh lên trên tảng đá. Anh tảng đá phát ra những tiếng động rồi tản ra ánh hào quang đỏ như lửa. Hai gã nam tử đứng bên cạnh vui vẻ. Một gã nam tử khác lấy ra một bộ áo đen đưa cho Lý Thiên nói với giọng ôn hòa. Kể từ bây giờ, ngươi là đệ tử chính thức của Lộ Gia. Lộ Thanh. Dẫn hắn đi. Nam tử vừa nói vừa nhìn một gã thanh niên đứng đằng sau. Vân thư sư bá. Gã nam tử tên lộ thanh nhìn Lý Thiên với ánh mắt có chút khác lạ. Còn Lý Thiên đi với bên cạnh lôi cương nói. Vị đạo hữu này, xin chờ một lát. Nói xong y nhìn Lý Trụ đang đứng bên cạnh tảng đá. Lý Trụ hưng phấn đưa tay đánh mạnh lên tảng đá khiến cho nó lại tỏa ra ánh sáng. Hai gã nam tử kia nhìn nhau với một chút vui vẻ. Sau khi đưa cho Lý Trụ một bộ trang phục màu đen liền dặn Lộ Thanh dẫn Lý Thiên và Lý Trụ đi vào thành tụ anh. Lưu Đại Ca Ngươi! Lý Thiên nhìn Lôi Cương có chút cứng nhắc Không sao! Chúc mừng hai huynh để ngươi có thể trở thành đệ tử chính thức của Lộ Gia. Tại hạ là một tán nhân quen thói tự do. Lôi Cương ôm quyền cười nói Ngươi cũng đi vào với bọn họ đi. Lão già đang quan sát lôi cương chật lên tiếng khiến cho hai gã nam tử trung niên sững sốt kinh ngạc nhìn lôi rồi nói. Tới lấy quần áo. Nói xong, họ liền đưa một bộ trang phục màu đen cho lôi cương. Hắn thông dong nhận lấy bộ trang phục. Tới lúc này. Lôi cương càng thêm khẳng định suy nghĩ lúc trước chắc chắn lão già này đã phát hiện ra điều gì đó Có điều tu vi của lão sâu không thể lường được khiến cho lôi cương không có cách nào nhìn thấu Ba người lôi cương dưới sự dẫn dắt của lộ thanh đi vào trong thành tụ anh Trên đường đi, Lý Thiên cố gắng làm quen với lộ thanh Không biết tại sao lộ thanh có chút gượng gạo trả lời Đúng rồi, Lộ Thanh đại ca, ngươi ở Lộ Gia được bao nhiêu năm, là đệ tử đức hệ của Lộ Gia hay sao? Lý Thiên bám theo bước chân của Lộ Thanh mà hỏi, lôi cương thì quan sát thành tụ anh. Hắn phát hiện người tu luyện ở trong thành đều mặc chiếc áo có theo chữ Lộ và có tu vi cực cao. Toàn bộ thành tụ anh cũng chẳng khác với các thành lớn khác nhiều lắm. 9.000 năm Lộ thanh thở dài 9.000 năm sau Lý Thiên Phượng Người trừng mắt nhìn lộ thanh Tu vi của lộ thanh chỉ là cương thần huyền giai khiến cho y kinh ngạc. 9.000 năm trước ta gia nhập vào lộ gia cũng giống như các ngươi tu vi là cương thần hoàng giai. Lộ Thanh nói một câu chua xót khiến cho Lôi Cương giật mình. Nhìn nét mặt của Lộ Thanh, Lôi Cương suy nghĩ. Lúc trước, hắn phát hiện có thể trở thành đệ tử chính thức theo lý thuyết có thể gia nhập vào Lộ Gia thì đều có tư chất xuất chúng. Không thể tu luyện chậm như vậy. Ha ha! Ta vẫn còn may mắn. Có sư huynh tu luyện tới cả vạn năm vẫn dừng ở cương thần hoàng giai. Được rồi. Các ngươi đi vào trong bão tháp kia sẽ có người đón các ngươi. Lộ thanh chỉ ngọn tháp cao trước mặt rồi nói. Lôi cương đánh giá ngọn tháp cao tới tận biển mây. Lúc này hắn cũng không nhìn thấy quả cầu lửa đã thấy lúc ở ngoài thành. Có điều Lôi Cương đoán đó là do chứng nhãn pháp tạo ra Lúc này, điều khiến cho Lôi Cương cảm thấy hứng thú chính là câu chuyện của Lộ Thanh Lôi Cương hỏi Với tư chất của Lộ Sư Huynh thì có lẽ 9.000 năm không chỉ dừng lại ở cương thần huyền gia chứ Lộ Thanh hơi run người, thở dài rồi nhìn ba người mà nói Sau này các ngươi sẽ biết Được rồi Vào đi thôi Nói xong lộ thanh rời đi Lý Thiên và Lý Trụ nhìn nhau không biết làm sao Đi thôi Lôi cương nhạc giọng nói Sau đó hắn cùng với hai người Lý Thiên đi vào sâu trong ngọn tháp Bước qua cửa thì thấy có rất nhiều đệ tử đang tập trung ở đây Tới lĩnh lệnh bài của các ngươi rồi đi vào trong phòng tương ứng để tu luyện Người vạn năm không tiến được một bậc thì rơi xuống thành đệ tử ngoại môn. Còn người tiến được hai bậc thì trở thành đệ tử tinh anh của lộ gia, hưởng sự đại ngộ giống như đệ tử đích hệ. Một lão già nhìn đám đông người tu luyện rồi cao giọng nó. Sau đó, mỗi người tới nhận một cái lệnh bài rồi đi vào trong tháp tu luyện. Sau khi nhận lệnh bài... Lôi cương nhìn thì thấy có mã số là 823. Lý thiên và lý trụ thì theo thứ tự là 854 và 872. Cùng với mọi người đi vào trong tháp, lôi cương cảm thấy linh khí tăng lên nhanh chóng khiến cho hắn cả kinh. Linh khí nơi đây so với bên ngoài không chỉ mạnh hơn mấy lần. So với mật độ linh khí của tầng nam tháp tụ linh thì linh khí ở nơi này làm cho người ta sợ hãi. Điều khiến cho Lôi Cương trầm tư đó là mật độ linh khí ở đây cao như vậy thì vì sao mà tốc độ tu luyện của Lộ Thanh lại chậm như vậy? Lôi Cương cảm nhận có một làng u áp khó hiểu đang bao phủ mình khiến cho hắn kinh ngạc. Còn hai người Lý Thiên và Lý Trụ ngạc nhiên vui mừng tìm kiếm phòng của mình. Lôi cương đi vào phòng 823 với sắc mặt nghiêm trọng. Căn phòng hết sức đơn giản chỉ có một cái bồ đoàn. Có điều khiến cho lôi cương kinh ngạc đó là linh khí trong phòng tản ra ánh sáng bốn màu. Lôi cương có thể cảm nhận được bốn hệ kim hỏa, thổ và lôi. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước. Tại sao linh khí nồng đậm như vậy mà tốc độ tu luyện lại chậm? Chẳng lẽ trong cái phòng này hay trong tảng đá lớn kia có bí mật nào đó? Lôi cương suy nghĩ hồi lâu không ra nguyên nhân liền hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói. Để ta xem mục đích của các ngươi là gì? Sau đó... Hắn ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Không lâu sau khi lôi cương tu luyện thì một lão già xuất hiện trước mặt hắn không một tiếng động. Lão quan sát lôi cương một cách cẩn thận. Lão già này đúng là người canh giữ tảng đá lớn trước kia. Chẳng lẽ là ảo giác? Lúc trước trong thần niệm của người này đúng là ẩn chứa sáu hệ. Nhưng sao bây giờ lại chỉ có hai hệ thổ và hỏa? Lão già thầm nói với bản thân. Sau khi quan sát lôi cương một lúc, lão trầm ngâm rồi biến mất. Sau khi lão già rời đi, lôi cương mở mắt ra, nở nụ cười lạnh rồi lại nhắm mắt vào tiếp tục tu luyện. Sau 10 năm, lôi cương mở mắt thì thào nói. Mười năm mà tu luyện còn kém hơn cả bình thường là tại sao? Trong một khoảng thời gian, sự tu luyện có một chút tiến bộ Mặc dù rất nhỏ nhưng hắn có thể cảm nhận được Còn lúc này, mặc dù linh khí dày đặc như vậy Nhưng khiến cho lôi cương kinh hải vì không hề có sự tiến triển Hắn thầm đoán được bí mật của lộ ra Điều đó khiến cho nội tâm lôi cương hết sức nghiêm trọng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 686 hấp thụ. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 686 hấp thụ. nhóm dịch me trai em. sau khi suy nghĩ thật lâu, không có đầu mối, lôi cương cũng chẳng nghĩ nhiều. nếu dưới tháp có bốn con thần thú, lôi cương dự định đi tìm xem. Trong những năm qua, Lôi Cương không gọi bốn phân thân cùng với hai hoàng ra ngoài Vì dù sao thì lão già đó có thể tới bất cứ lúc nào Điều này khiến cho Lôi Cương đành phản ẩn nhẫn Trong nháy mắt đã mười năm qua đi Trong thời gian đó, Lộ Vân Đạo tới tổng cộng ba lần Sau khi diễn luyện khai thiên xong, Lôi Cương mở mắt ra Gọi bốn phân thân cùng với hai hoàng. Dưới tốc độ hấp thu điên cùng của chúng, linh khí trong cả ngọn tháp biến mất. Những người tu luyện khác lại bừng tỉnh, bay ra ngoài. Lôi cương dung hợp phân thân hệ thổ và họa, thu hồi phân thân hệ một và hệ hỏa cùng với hai hoàng rồi đi ra khỏi phòng. Nhìn những người tu luyện đang bàn tán xôn sao, lôi cương trầm ngâm một lúc rồi cao giọng nói. Tu luyện vạn năm vẫn như lúc chúng ta mới đi vào. Cho chúng ta ra ngoài. Chúng ta không muốn ở trong này tu luyện nữa. Mơ thanh của lôi cương vang vọng trong ngọn tháp khiến cho đám đông đệ tử hưởng ướm. Có rất nhiều người tu luyện bắt đầu kêu gào. Từ từ trong tháp ồn ào tiếng quát mắng, nguyền rủa. Tên nam tử trung niên kia lại xuất hiện. Nhìn đám đệ tử rồi nói lạnh lùng. Ai dám bàn tán nữa? Chết! Lộ ra tuyển chọn chúng ta có mục đích. Chúng ta đều là những đệ tử có tư chất thượng đẳng. Nếu ở bên ngoài, chúng ta đã sớm đột phá tới cường giả cương thần hỗn độn. Không biết lộ ra sử dụng bí pháp gì mà làm cho chúng ta tu luyện chậm như vậy. Chúng ta có chết cũng đi ra ngoài nói cho tất cả những người tu luyện của thánh giới hồng hoang và trần bộ mặt của lộ ra Trong tháp vang lên tiếng nói tức giận. Một đạo công kích rít lên bắn về phía nam tử trung niên. Ngay sau đó gần như tất cả người tu luyện bắn về phía nam tử trung niên. Trong khoảng thời gian ngắn cả mấy vạn tên đệ tử điên cuồng công kích nam tử trung niên. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người nói ra câu nói đó tự nhiên là lôi cương. Hắn cười lạnh nhưng cảnh tượng hỗn loạn. Hắn hạ xuống rồi chui vào lòng đất. Không có ai để ý tới lôi cương. Cho dù có người để ý cũng chỉ nghĩ là hắn bị đánh trúng. Lôi cương hạ xuống dưới rất nhanh. Phía dưới tản ra linh khí dày đặc. Khi lôi cương rơi xuống ngàn trượng đột nhiên cảm nhận có một lực cản khiến cho hắn dừng lại. Lôi cương lấy hư kiếm. Lực lượng của hai hệ hỏa thổ sau khi dung hợp tràn vào trong hư kiếm. Bác trọng kình của hắn được phát ra cùng với thức thứ 43. Ba luồng lực lượng của hắn khiến cho hư kiếm ẩn chứ lực lượng khủng bố đánh mạnh xuống bên dưới. Oanh! Lực lượng quá mạnh khiến cho lòng đất chấn động ầm ầm, ngay cả ngọn tháp nhỏ cũng lay động. Kết giới bị phá vỡ. Lôi cương bay xuống bên dưới, đập vào mắt hắn là bốn con thần long khổng lồ. Trên đỉnh tháp, Lộ Vân Đạo đột nhiên mở mắt. Lực lượng mạnh thật. Trong đầu lôi cương cùng lúc vang lên âm thanh của Hỏa Hoàng và Thổ Hoàng. Cả hai luồng ánh sáng bay ra khỏi cơ thể bắn thẳng vào hai con thần lông trước mặt. Lôi cương nhanh chóng gọi Kim Hoàng và Lôi Hoàng. Cả hai hoàng như tâm ý tương thông với lôi cương liền lao vào con thần lông tương ứng Lôi cương đang định rời đi thì đột nhiên cảm nhận được một luồng uy nghiêm bao phủ toàn thân. Hắn kinh hải không nói tiếng nào nhanh chóng chui vào trong lôi phủ hạo huyền. Lôi Cương vừa mới biến mất, Lộ Vân Đạo liền xuất hiện. Lão lạnh lùng nhìn quanh rồi nhìn bốn con thần long đang gầm rít mà kinh ngạc. Thấy kết giới bị phá nát, lão duỗi hai tay tạo ra một cái kết giới mới rồi biến mất. Trong khi xuất hiện trong tháp, lão nhìn 10 tên nam tử áo đen mà gằn từng tiếng. Trong vòng ba hơi thở ai chưa trở về phòng thì giết không tha. Khí thế trên người lão bùng nổ khiến cho các đệ tử giống như bị một ngọn núi cao đè trong lòng. Bọn họ kinh hãi tỉnh táo lại rồi hốt hoảng bay vào phòng của mình. Sau khi đám đệ tử trở về thần thức của Lộ Vân Đạo tản ra kiểm tra các phòng. 21 phòng không có ai. Lộ Vân Đạo thầm nghĩ rồi nhìn xuống đám thi thể bên dưới chỉ thấy có 20 cái. Lộ vân đạo nhìn mười nam tử trung niên rồi quát Nhanh chóng báo toàn bộ danh sách những phòng không có người Vâng Mười tên nam tử áo đen cung kính nói rồi bay về phía các gian phòng mà điều tra Lão già nhìn lên trên không trầm ngâm một chút rồi đi tới phòng của lôi cương Không thấy ai sắc mặt lão tối sầm Suy nghĩ một chút lão lại biến mất xuất hiện ở trong tháp Nhìn đám đệ tử trọng thương, lão tập trung vào một bóng người bị vùi trong đất a Một tiếng rên rỉ vang lên rồi bóng người bị vùi trong đất trở mình Toàn thân người đó đầy máu tươi, ngực có một vết thương khủng bố Nhìn thấy lộ vân đạo, hắn kêu lên một tiếng đau đớn Tiếng bối Cứu ta! Lỗ vân đạo lãnh lùng nhìn người dưới đất trong mắt có chút thất vọng mà nói Đứng lên đi Sau này tu luyện cho tốt Nói xong lão liền biến mất Người đó chính là lôi cương Sau khi lộ vân đạo đi vào phòng Lôi cương liền ra khỏi lôi phủ hạo huyền rồi tự làm cho bản thân bị thương Giống như bị thương nặng Lôi cương từ từ đứng dậy bay về phía chỗ của mình Sau khi vào phòng hắn liền đóng cửa lại rồi ngồi xuống cười lạnh trong lòng Từ nay về sau lão già này sẽ không để ý tới mình nữa chứ Đúng như lôi cương đoán sau khi được nam tự áo đen báo Lộ vân đạo chỉ có thể ngờ vực vô căn cứ Có thể đánh tan kết giới của mình chắc chắn không tầm thường Mà trong tháp tu vi của đám đệ tử chưa hề đạt tới cương thần hỗn độn, chẳng lẽ là người ở bên ngoài vào. Có điều, nếu tu vi cao như vậy tại sao lại để ý tới tháp tu luyện? Điều này khiến cho lộ vân đạo cảm thấy khó hiểu. Lúc trước, rõ ràng lão cảm nhận được người đó vậy mà vì sao lại biến mất không có chút dấu vết. Mà gã đệ tử có tên Lưu Cương không ngờ tu luyện vô ấu năm cũng chỉ là một tên đệ tử bình thường. Khi thần thức của Lôi Cương đảo qua tảng đá, lộ vân đạo coi như mình bị ảo giác. Trầm ngâm một chút, lộ vân đạo lại đi xuống dưới nền đất. Rai u, cả tứ long gầm rú đến mức tưởng như trời long đất lở. Nếu như không phải kết giới ngăn cản không gian thì đã đánh thức của thành tụ anh. Nhìn tứ long gầm rống, lộ vân đạo vẫn thản nhiên. Đang định rời đi, sắc mặt lão chợt thay đổi nhìn tứ long. Lão cảm nhận thấy có một sự khác thường nhưng còn cụ thể như thế nào thì lão nhất thời không nhận ra. Trầm ngâm một lúc, lộ vân đạo giật mình nhìn tứ long. Trước đây tứ long nhìn lão gầm rú chỉ muốn nuốt chửng nhưng bây giờ trong mắt lại tràn ngập lệ khí và lo lắng. Điều này là tại sao? Lộ vân đạo cảm thấy khó hiểu. Lão cố gắng đè nén sự nghi hoặc của mình. Lộ vân đạo không dám tiến vào trong quần sáng. Trong bốn con đó chỉ cần một con lão cũng không ngăn cản được. Mấy con thần thú này không phải những con thần thú khác, chúng đều ẩn chứa huyết mạch cao quý của thần thú với chiến kỹ khủng bố. Dừng lại một chút, Lộ Vân Đạo liền rời khỏi. Nếu Lộ Vân Đạo đi vào trong quần sáng sẽ cảm nhận được lực lượng của Tứ Long từ từ yếu bớt. Lúc này, Lôi Cương chìm vào trong tu luyện. Hắn dự định sau khi tứ hoàng hấp thu bốn con thần long sẽ rời khỏi đây tìm kiếm nguyên nhân tu vi tăng lên chậm. Mặc dù lôi cương vận dụng cương kỹ và lực lượng thân thể nhưng tu vi hùng mạnh có khả năng phát ra lực lượng tương ứng. Thời gian trôi qua ở trong tháp, mục đích của các đệ tử là có thể tăng tu vi. Nhưng qua thời gian, đại đa số đều cảm nhận được linh khí đang giảm dần. Cuối cùng, lộ vân đạo đi xuống nền đất, nhìn bốn con thần long mà biến sắc. Trăm năm trước, chúng còn dài tới vạn trượng mà bây giờ chỉ còn khoảng năm nghìn trượng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Theo Thái Thượng trưởng lão nói thì cả tứ long có thể duy trì được mười vạn năm. Vậy mà vì sao trong thời gian ngắn lại có rút nhiều vậy? Lộ vân đạo than nhẹ rồi chợt nghĩ tới chuyện trăm năm trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 687 dung hợp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 687 dung hợp. Nhóm dịch me trai em. Lộ vân đạo nghĩ tới trăm năm trước cảnh tượng kết giới thần bí bị phá nát. Y thầm nghĩ chẳng lẽ trăm năm trước có cường giả thần bí đi vào nơi này Như vì sao lúc đó thần long không bị co rút mà lại từ từ như vậy Lộ vân đạo trầm ngâm một lát Nhìn tứ long với ánh mắt e ngại Lão vẫn không dám tiếp xúc với quần sáng Trầm ngâm một lúc lão liền biến mất Nằm cách đại diệu tinh khoảng mấy ngàn vạn dặm là thiên lộc tinh Thiên lục tinh là một trong tám đại tinh cầu của tinh vực đỉnh thiên là tổng bộ của lộ gia. Tinh cầu này gần như bị lộ gia chiếm lấy chỉ toàn là đệ tử của lộ gia. Lộ vân đạo xuất hiện ở một chỗ về phía tây. Tôn phái này chiếm diện tiếp gần trăm vạn mẫu tập trung tinh túy của lộ gia. Ở đây ngay cả đệ tử trụ cột cũng không có tư cách đi vào. Chỉ có đệ tử đức hệ của Lộ Gia hay đệ tử trên chấp pháp mới được đặt chân đến. Đệ tử của Lộ Gia chia làm ngoại môn, chính thức, tinh anh, chấp pháp, hộ pháp. Còn trên hộ pháp là trưởng lão. Đây mới chính là lực lượng của Lộ Gia. Nói chung trở thành cương thần hỗn độn là có thể trở thành hộ pháp của Lộ Gia. Còn cương thần huyền giai hỗn độn là có thể trở thành trưởng lão của lộ gia. Trưởng lão của lộ gia có rất nhiều, còn cụ thể bao nhiêu thì không tính được. Hơn nữa, lộ gia còn thiết lập trưởng lão viện. Đây là những nhân vật khủng bố còn ở trên cả gia chủ của lộ gia. Cho dù là lộ thiên diệu cũng phải sợ hãi tới bảy phần. Lộ vân đạo đi thẳng đến chỗ ở của đại trưởng lão. Tới một ngôi lầu xa hoa, lộ vân đạo cung kính nói. Đại trưởng lão. Lộ vân đạo cầu kiến. Có chuyện gì? Mơ thanh tan thương vang lên. Sắc mặt lộ vân đạo nghiêm trọng nói một cách chậm rãi. Đại trưởng lão bốn con thần long dưới tháp tu luyện ở thành tụ anh của vân đạo trong vòng trăm năm đã rút lại một nửa một bóng trắng xuất hiện trước mặt lộ vân đạo trên trán có một cái ống ký ba màu ánh mắt lão âm độc nhìn lộ vân đạo nói trong một trăm năm mà bốn con thần long rút lại còn một nửa sao lại có chuyện đó đại trưởng lão Chuyện này hoàn toàn chính xác. Tại hạ đoán là chuyện của một trăm năm trước. Lộ Vân Đạo nói một cách chậm rãi, sau đó kể lại việc một trăm năm trước. Ngươi không cảm nhận được hình dạng của người đó thế nào? Sắc mặt Lộ Thiên biết âm trầm nhìn Lộ Vân Đạo. Lộ Vân Đạo giật mình, nói một cách thảm hại. Đại trưởng Lão ta phát hiện thấy kết giới bị phá liền đi xuống dưới nhưng vẫn không phát hiện có gì. có điều trong mấy năm qua bốn thần long gầm rít như có gì đang hấp thu chúng. ánh mắt của lộ thiên biết ngưng trọng thấp giọng nói. đây trong tháp tu luyện của thành tụ anh lộ thiên biết và lộ vân đạo xuất hiện dưới nền đất nhìn bốn con thần long đang gầm rít đại trưởng lão liền bay vào trong quần sáng toàn thân lão tỏa ra hào quang khiến cho bốn con thần long thôi gầm rít chích trừng mắt nhìn lộ thiên biết với một sự e ngại thần thức của lộ thiên biết đảo qua cơ thể của thần long mà cảm thấy nghi hoặc lão không cảm nhận được một khí tức nào trong đó nhưng lực lượng của thần long lại như biến mất Lộ thiên biết liên tục xuất hiện bên người những thần long khác để xem xét rồi sau đó quay lại bên cạnh lộ thiên đạo nói Chuyện này thật quá dị Không hề có một chút khí tức nào khác vậy mà lực lượng của thần long lại từ từ biến mất Vẫn thông thả bị hút chẳng lẽ có người ở trong quần sáng Lộ vân đạo nghi ngờ hỏi Không có Nếu ở trong đó chắc chắn sẽ bị lão phu phát hiện Có lẽ hắn có thể ở trong tháp Dám có ý đồ với lộ gia chúng ta Lão phu muốn xem người nào to gan tới vậy Lộ thiên biết hừ lạnh một tiếng rồi biến mất Lộ vân đạo nhìn tứ long rồi rời khỏi đây Trong tháp tu luyện Lộ thiên biết khép hờ hai mắt Còn lộ thiên đạo cung kính đứng một bên Sau một lát, Lộ Thiên biết mở mắt ra, nghi ngờ nói Trong tháp tu luyện không hề có cường giả ẩn nấp Chẳng lẽ tu vi cao hơn Lão Phu rất nhiều Không thể có chuyện đó Nếu tu vi cao như vậy thì lén lút để làm gì Y hoàn toàn có thể đánh gục ngươi mà hấp thu lực của thần Long Lộ Vân Đạo gật đầu đồng ý Lộ thiên biết hừ lạnh một tiếng rồi nói Trong vòng một trăm năm Ngươi phải báo cho Lão Phu Để vãn hồi lại Bốn con thần long này Là do mấy người trưởng Lão viện Bắt lấy Vốn chúng có thể duy trì được Mười vạn năm Thậm chí còn lâu hơn Vậy mà bây giờ cứ như thế này Trăm năm sẽ biến mất Lộ vân đạo run rộng Đại trưởng Lão Việc này là lỗi của ta nhưng cường giả thần bí này ngay cả ngày cũng Đủ rồi Lộ thiên biết quát khẽ Lộ vân đạo run người, sắc mặt trắng bệt Được rồi Việc này xảy ra chỉ có thể liên hệ với trưởng lão viện Lộ thiên biết nói lạnh lùng Trong lúc chuyện đó xảy ra, lôi cương hoàn toàn không biết gì cả Hắn đắm chìm vào trong diễn luyện khai thiên. Đã thành công lĩnh ngộ được thức thứ 43, hắn muốn sớm lĩnh ngộ thức thứ 44. Đáng tiếc, lôi cương xem khai thiên có thể nói là lĩnh ngộ rất khó khăn. Lúc trước, Hạo huyền lĩnh ngộ khai thiên đâu phải chỉ có mấy năm mà thành công vậy thì làm sao lôi cương có thể lĩnh ngộ được trong thời gian ngắn. Sau khi thử một lúc, lôi cương liền mở mắt ra. Lĩnh ngộ khai thiên trong không gian làm ít công nhiều. Dù sao thì khai thiên ẩn chứa chân lý của hỗn độn mà không gian là nơi tiếp xúc với hỗn độn nhất. Điều cần thiết nhất lúc này của lôi cương là làm thế nào xóa bỏ được bí pháp đó. Nếu cứ để như vậy thì làm sao mà hắn có thể tiến lên được. Lôi cương thở dài. Nhìn về phía trước đầy bất đắc dĩ Lúc này Hắn phải rời khỏi đây Mới có thể tìm kiếm cách hóa giải Đáng tiếc vân lão đã đi khỏi Nếu không thì lão sẽ biết Hóa giải như thế nào Thôi Nếu đã như vậy Thì bây giờ ta chỉ còn cách dung hợp Một với thủy Sau khi dung hợp nâng cao tu vi Lên hai bậc rồi ra khỏi lộ ra Lôi cương thầm nghĩ Lần này, lôi cương cũng không dám ở trong phòng lĩnh ngộ mà đi vào trong lôi phủ hạo huyền tới bên phân thân hệ một và hệ thủy. Bản tôn của lôi cương ngồi xuống rồi khống chế từ từ làm cho hai phân thân dung hợp. Dung hợp phân thân cũng không khó. Dù sao chúng đều do bản thân lôi cương tạo thành. Có điều dung hợp phân thân khiến cho thực lực không tăng lên nhiều lắm chỉ có lực dung hợp là tăng mạnh. Giống như lần trước, lôi cương lại bắt đầu thử. Tay phải hắn xuất hiện thủy long lực, tay trái là một lông lực. Nhìn hai lông lực trong mắt lôi cương chúng lại biến thành vô số điểm sáng. Lôi cương hít một hơi thật sâu rồi từ từ dung hợp. Đối với Thủy Long Lực Lôi Cương cũng chưa vận dụng nhiều Không biết mức độ mạnh yếu của nó ra sao Nhưng Thủy có thể bao trùm vạn vật Thì mức độ quá gì của nó thế nào cũng có thể biết Thời gian trôi qua Lôi Cương đã chìm vào trong dung hợp Mà không biết rằng trong tháp tu luyện Lộ Vân Đạo âm trầm nhìn căn phòng trống rỗng Chẳng lẽ hắn không đơn giản như vậy Nhưng tại sao hắn có thể thoát khỏi thần thức điều tra của Lão Phu? Lộ Vân Đạo đang ở trong phòng của Lôi Cương, sau khi dùng thần thức không phát hiện được, Lão liền rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 688 tháp tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 688 tháp tu luyện. Nhóm dịch me trai em Trong lúc lộ vân đạo đứng trong phòng lôi cương suy tư Thì hắn vẫn đắm chìm trong việc dung hợp hai hệ thủy và một Những tiếng động liên tục vang lên trong lôi phủ hạo huyền Lôi cương cứ bị đánh văng lại ngồi dậy nếm thử Cứ như vậy quá trình liên tục diễn ra Nếu như thân tệ của hắn không mạnh thì không thể chịu nổi Thử rồi lại thử Gần tới ngàn năm, lôi cương chìm đắm trong dung hợp Trong ngàn năm qua, cao thủ hộ pháp của lộ gia phái đi tìm người đánh gục lộ tinh không đều bất đắc dĩ trở về Thánh giới hồng hoang quá rộng cơ bản không thể tìm hết Có điều, họ vẫn không bỏ qua Bởi vì một thứ như xuyên tinh toa đủ khiến cho họ trả giá Trong những năm qua, ở tinh vực hạo nguyệt có một lực lượng thần bí liên tục hấp thu rất nhiều cường giả. Mà những cường giả đó phần lớn đều là những kẻ nổi danh có tu vi vô cùng khủng bố. Tuy nhiên việc này vẫn chưa khơi màu chiến loạn ở tinh vực hạo nguyệt. Cái thế lực đó bị rất nhiều đại gia tộc ở tinh vực hạo nguyệt để ý nhưng không thể nào điều tra được nó. Trong khoảng thời gian ngăn tinh vực hạo nguyệt bắt đầu xuất hiện một làn sóng ngầm giống như đại loạn sắp xảy ra. Thái cổ giới Tại chân Ma Tinh đứng vị trí thứ bảy trong chính đại hôn tinh Một nam tự áo đen nhìn lên bầu trời với ánh mắt lạnh lùng không hề có tình cảm. Thứ ánh mắt đó chỉ có ở người đã đoạn tuyệt hết mọi tình cảm mới có được. Nam tự áo đen cất giọng lạnh lùng nói Sư Tùng Chân ma tĩnh đã có thể hoàn hành không cản trở Mục tiêu tiếp theo là luyện ma tinh đứng thứ sáu hay sao? Đúng Ba nhi Vi sư không nhìn nhầm người Trong mấy ngàn năm ngắn ngủi mà ngươi có được thành tựu như vậy Đủ cho vi sư thấy lại những năm tháng trước đây Trong những năm qua Ngươi đã có được ngũ đại ma kỹ chân truyền của vi sư Đủ khiêu chiến hung tinh thứ sáu Chỉ có khiêu chiến đối mặt với sinh tử mới có thể đột phá Một bóng đen xuất hiện trước mặt nam tự áo đen Nam tự áo đen đó chính là lôi cương Còn bóng đen kia là thiên diệu Sư Tùng Ngươi đã hồi phục được mấy thành Lôi ma nhìn bóng đen mà thấp giọng nói Bảy thành ma nhi Vi sư sẽ không ra khỏi thân thể của ngươi quá sớm Chờ khi ngươi đạt tới một trình độ nhất định mới có thể đoạt thân thể một lần nữa Trong những năm tới, vi sư sẽ nhìn ngươi trưởng thành, nhìn một đại tôn trưởng thành Có lẽ vô số người cũng không dám tưởng tượng, thiên diệu ta lại có thể làm được điều đó. Bóng đen cất tiếng cười lạnh lùng. Một tia sáng chợt lóe lên trong ánh mắt Lôi Ma. Y trầm giọng nói, "Vậy tới luyện ma tinh trước." Trong Lôi phủ Hạo Huyền, Lôi Cương thở ra một hơi, ánh mắt từ từ trở nên trong sáng. Mãi tới lúc này vẫn chưa dung hợp xong toàn bộ. Lôi cương có chút uể oải, dung hợp lực hai hệ có lực cản quá lớn. Lần này dung hợp thủy và một so với dung hợp thổ và hỏa lại càng khó hơn. Lôi cương trầm ngâm một lúc rồi lại diễn luyện khai thiên. Sau khi diễn luyện tới thức thứ 43, hắn trầm mặt thật lâu sau đó bắt đầu tìm hiểu chân lý của hỗn độn. Nhưng không lâu sau, quan cảnh hư vô trong đầu lôi cương lại biến mất và như vậy hắn lại bắt đầu dung hợp lực hai hệ. Sau một năm, lôi cương gần như dung hợp được hai phần ba. Nhưng kết quả đó vẫn chưa làm cho hắn vui mừng. Càng về sau, lôi cương càng gặp phải lực cản. Chỉ có liên tục thử mới có thể hoàn thành. Mà thời gian thử thật dài tốc độ tu luyện của lôi cương có thể nói là rất nhanh. Nhưng đối với chuyện dung hợp thì tư chất của lôi cương có cao đến mấy cũng cần phải có thời gian. Lôi cương ở trong lôi phủ hạo huyền suốt 2.000 năm. Vị trí của hắn trong tháp tu luyện đã sớm bị người khác thay thế. Có điều... Khiến cho sắc mặt của Lộ Vân Đạo càng thêm âm trầm đó là trong hai nghìn năm qua. Tốc độ yếu đi của bốn con thần long mặc dù đã chậm dần nhưng tới lúc này cũng chỉ còn chừng trăm trượng. Còn mật độ linh khí trong tháp tu luyện đã giảm xuống tới mức bình thường, thậm chí còn ít hơn bên ngoài. Tất cả những người tu luyện đều ra khỏi phòng ồn ào muốn ra ngoài. Sắc mặt lộ vân đạo cực kỳ ôm trầm đứng trên đỉnh tháp tu luyện. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên lão kiết động. Cũng không phải vì đám đệ tử đang náo loạn ở bên dưới mà phải ăn nói với trưởng lão viện như thế nào. Không biết đại trưởng lão đã nói với trưởng lão viện chưa mà tại sao vẫn chưa có tin tức. Lộ vân đạo biết bản thân mình có được tới mức này gần như là phải qua bao nhiêu năm khổ tu mới có được địa vị như ngày hôm nay. Lão là đệ tử đích hệ của lộ gia nhưng cũng giống như những đệ tử gia nhập vào nhà họ lộ. Bọn họ thăng cấp hay có tu vi cũng chỉ là bước đệm. Thực sự trong ngọn tháp này được hưởng chỉ có một mình lộ vân đạo. Mà toàn bộ lộ gia những người có tháp tu luyện khoảng chừng trăm người. Ở lộ gia, tháp tu luyện không biết có bao nhiêu cái, mỗi thứ đều vô cùng rắc rối và phức tạp. Sắc mặt lộ vân đạo không giấu được sự khổ sở. Nhìn thì y là thất trưởng lão của lộ gia nhưng thực tế lão có những thân phận như những đệ tử bình thường khác có điều địa vị cao hơn một chút mà thôi. Tu vi của lão cũng sẽ bị bóp lột Lão dừng lại ở cương thần hỗn độn huyền giai đã gần trăm vạn năm Nhưng thế thì sao? Lộ vân đạo rõ ràng vận mệnh của mình Một khi đã trở thành đệ tử của lộ gia thì vận mệnh của họ sẽ mãi không thay đổi Lão có cảm giác vô số đệ tử của lộ gia chỉ là để cho một người tu luyện Còn người đó là ai thì lộ vân đạo không biết. Có thể trở thành đệ tử nhà họ lộ cũng đồng nghĩa với việc có cơ hội có một tòa tháp tu luyện. Những người được sử dụng tháp tu luyện chỉ có nhân tài của lộ gia mới được biết. Trong mấy vạn, thậm chí là hơn 10 vạn đệ tử chính thức hai đệ tử ngoại môn tu luyện thì lực lượng tinh thuần của họ đều bị những người đó hấp thu. Cứ một tầm lại một tầm, hộ pháp hay trưởng lão hấp thu lực lượng tinh thuần rồi cũng bị cường giả mạnh hơn chiếm lấy. Lộ ra giống như một cái kim tự tháp, thấp nhất quả nhiên là đệ tử ngoại môn. Cho dù là đệ tử chính thức, đến trưởng lão, thái thượng trưởng lão cuối cùng là người thần bí đứng trên đỉnh tháp. Có thể nói... Ngoại trừ người trên đỉnh ra, tất cả những người khác đều chỉ là một quân cờ mà thôi. Một khi bước chân vào lộ ra, hay có thể nói là để cho chân khí hoặc cương khí tràn vào trong tảng đá lớn thì sẽ biến thành một quân cờ. Còn về chuyện trong tảng đá đó có gì thì không thể nào biết được. Trong mấy năm qua, vì để cho tu vi tăng tiếng nhưng lại bất hạnh rơi vào cảnh tu luyện chậm chạp, Cứ như vậy mà tạo ra tháp tu luyện. Không chỉ có lộ ra mà các gia tộc thế lực khác ở thánh giới hồng hoang cũng như vậy. Nhưng có rất ít người biết được ai nắm trong tay tất cả mọi thứ. Trong giới tu luyện, vì sinh tồn nên có quy tắc cá lớn nuốt cá bé. Thánh giới hồng hoang cũng không ngoại lệ. Rất nhiều người vì không muốn trở thành một quân cơ nên đã một mình tu luyện Nhưng lại càng nhiều người không biết chuyện nên đã trở thành một quân cờ trong đó Về phần thần thú thì sẽ có một số đệ tử của lộ ra đi bắt với điều kiện là người đạt tới tư cách có được tháp tu luyện Lôi cương cũng không biết rằng mình vô tình biến thành một quân cờ trong đó Lúc này Hắn vẫn thử dung hợp như trước cùng với liên tục diễn luyện khai thiên. Sau khi lôi cương ở trong lôi phủ hạo huyền tu luyện được 3.500 năm. Cuối cùng hắn cũng thở hắt một hơi. Đứng dậy nhìn con thần long tỏa ra màu lam và nâu. Cuối cùng thì hắn cũng dung hợp thành công. Sau khi ổn định, lôi cương liền ra khỏi lôi phủ hạo huyền. Thấy trong phòng mình đã có một người thanh niên khác, lôi cương sử dụng thuật ẩn tức không một tiếng động rồi biến mất. Hắn cảm nhận được linh khí trong tháp bây giờ giảm xuống rất nhiều. Chui vào lòng đất thần thức của lôi cương triệu tập tứ hoàng. Nhưng lúc này tứ hoàng đang chìm vào tu luyện nên không đáp lại sự kêu gọi của lôi cương. Lưu cơ ủ, vinh, quy, quy, ơ, nơ, Cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện. Có thể nói cho lão phu, linh khí trong tháp tu luyện biến mất có liên quan tới ngươi hay không? Trong lúc lôi cương đang nghi hoặc thì một âm thanh hùng hậu vang lên khiến cho hắn giật mình, ngẫm đầu lên xem. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 689 trưởng lão viện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 689 trưởng lão viện. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương hết sức kinh ngạc khi bản thân đã sử dụng thuật ẩn tức vậy tại sao lão già này lại còn xuất hiện ở đây. Lôi cương không biết lộ vân đạo là cương thần huyền giai hỗn độn, thần thức mạnh hơn lôi cương nhiều lắm. Lôi cương bình thản cố kiềm nén sự kinh hãi trong lòng cung kính nói: Lôi cương bá kiến tiền bối. Trong vô số năm qua, lão phu gặp không biết bao nhiêu người mà vẫn còn nhìn nhầm ngươi. Ngươi nói cho lão phu biết với tu vi của ngươi làm sao đánh tan được kết giới của lão phu và làm thế nào hấp thu được lực lượng của bốn con thần long. Quan sát Lôi cương. Lộ vân đạo có chút nghi ngờ. Bốn con thần thú. Tiền bối. Lưu cương cũng biết tiền bối đang nói gì. Mấy ngàn năm qua. Ta ở trong một cái không gian của riêng ta tu luyện. Muốn nâng cao trình độ thêm hai bậc để trở thành đệ tử tinh anh. Lôi cương vờ khó hiểu nhìn lộ vân đạo. Không gian thuộc về ngươi. Ánh mắt của Lộ Vân Đạo sáng lên Tiền bối Chuyện bí mật về bốn con thần thú tại hạ không biết gì cả Lôi cương thẳng nhiên nói Hắn cũng không còn cách nào khác chỉ đành để lộ bí mật của mình Nếu không sẽ bị Lộ Vân Đạo đổ lỗi Hoàn toàn không biết Cho dù thế nào thì việc này cũng có thể làm do ngươi làm Còn về phần ngươi làm gì Lão Phu cũng không hỏi đến. Ngươi hãy đi nói với trưởng lão viện đi. Bọn họ sẽ làm cho ngươi phun ra tất cả bí mật. Lộ vân đạo hừ lạnh. Lúc này lão cũng không còn lựa chọn nào khác đã đâm lao đành phải theo lao. Một khi trưởng lão viện ra tay, lão sẽ bị trừng phạt. Một khi chọc được cơ hội, lão cũng chẳng thèm để ý tới không gian của lôi cương. Điều mà lão để ý tới là trong thánh giới hồng hoang, người có được không gian rất ít. Những người như vậy trên người đều có rất nhiều bí mật. Cứ bắt hắn mang tới cho trưởng lão viện thăm dò. Lộ vân đạo chập tay lại, một vầng lửa đỏ xuất hiện bao phủ lấy lôi cương. Lôi cương trầm mặt xuống, nhìn kết giới bao phủ lấy mình. Lôi cương cố gắng giảy dụ nhưng không thể nào giảy ra được. Nhìn lộ vân đạo Lôi cương thầm than Lúc này tứ hoàng vẫn còn ở dưới tháp Chẳng biết lúc nào thức tỉnh Mà mình thì bị y phát hiện ra Nếu bộc lộ toàn bộ thực lực Thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục Lộ ra hùng mạnh Không thể để cho lôi cương Làm loạn vào thời điểm này Hít một hơi thật sâu Lôi cương liền thôi dãy vua Cũng may lúc ấy Phân thân tách ra vẫn còn phân thân hệ hỏa và hệ thổ trong cơ thể của bản tôn. Có hài cốt của phân thân hệ thổ, lôi cương có chút nắm chắc. Một khi gặp phải chuyện uy hiếp thì chui vào trong lôi phủ hạ huyền. Lộ vân đạo nhìn sắc mặt thảm hại của lôi cương mà cười lạnh, nói Không trách được lão phu. Muốn trách thì hãy trách ngươi rời khỏi không đúng lúc. Lão khẽ vẫy tay một cái rồi biến mất. Thiên lộc Tinh lộ vân đạo sách lôi cương đi vào tuyền tống trận tới tổng bộ của lộ gia. Lão đi thẳng tới chỗ đại trưởng lão lộ thiên biết. Ở lộ gia, ngoài trừ trương lão viện ra thì người có quyền lực lớn nhất không phải là gia chủ của lộ gia lộ thiên diệu mà là đại trưởng lão lộ thiên biết. Vi của lộ thiên biết cao hơn so với gia chủ lộ ra một bậc Nếu lộ thiên biết ra tay, lộ thiên diệu chẳng thể chống lại Tu vi càng cao thì mỗi bậc chênh lệch nhau cả trời cả vực Thực lực càng cao thì sự chênh lệch càng lúc càng lớn Không chỉ có lộ ra mà ngay cả thế lực lớn khác cũng vậy Lộ vân đạo tới trước cửa của lộ thiên biết liền nói cung kính Đại trưởng Lão Lộ Vân Đạo cầu kiến Sau một lát Lộ Thiên biết từ từ xuất hiện Trước mặt Lộ Vân Đạo Nét mặt vẫn thẳng nhiên nhìn y mà nói Có chuyện gì? Lộ Vân Đạo vung tay phải lên Một quả cầu ánh sáng xuất hiện Bên trong có một nam tử đang ngồi xếp bằng Người đó đúng là Lôi Cương Lộ Vân Đạo cung kính Đại trưởng lão, người này chính là kẻ khiến cho bốn con thần long rút ngắn đi. Lộ thiên biết nhìn quả cầu, liền búng ngón trỏ một cái, phát nát nó. Lôi cương ngồi xếp bằng trong không trung. Lộ thiên biết nhìn lôi cương rồi đột nhiên nhìn lộ vân đạo mà nói với giọng lạnh lùm. Lộ vân đạo, to gan, ngươi dám đưa tên này tới để lừa lão phu. Ngươi cho lão phu là đứa bé lên ba hay sao? Một làn khí từ trong cơ thể của lộ thiên biết bay ra khiến cho lộ vân đạo lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, ngồi rũ trên mặt đất mà nói: Đại trưởng lão, xin hãy nghe lộ vân đạo nói. Nói, lộ thiên biết lạnh lùng. Nhìn lão tưởng như nếu lộ vân đạo không nói rõ nguyên nhân thì sẽ lấy mạng y. Đại trưởng lão, lực lượng của bốn con thần long nhanh chóng giảm đi thì hắn là người duy nhất không có ở trong tháp cho tới hôm qua vừa mới xuất hiện liền bị tại hạ bắt được. Hắn là kẻ đáng nghi nhất cho nên. Lộ vân đạo nói với giọng run rẩy Lộ thiên biết mở mắt ra. Nhìn khuôn mặt hoảng sợ của lôi cương mà đánh giá Trong mắt lão có chút dao động, thầm nghĩ Hai cốt thật kỳ dị Không ngờ lại có thể ngăn cản được thần thức của lão phu Lúc này, lộ thiên biết lãnh đạm nhìn lộ vân đạo nói Cốt, lão phu sẽ xem xét một phen Nhanh chóng tìm ra ai là hung thủ Lão phu sẽ đưa người này tới cho trưởng lão viện Nếu không mấy lão quái vật tức giận ngươi chỉ có một con đường chết Vâng, vâng Lộ vân đạo cung kính rồi biến mất Hóa thành một tia sáng rời khỏi đây Hơi thở của lôi cương có chút dồn dập Lão già trước mắt khiến cho lôi cương có cảm giác giống như có một tảng đá đè nặng Sắc mặt lôi cương u ám nhìn lộ thiên biết Không tồi Đi thôi Nếu lộ vân đạo đem ngươi trở thành kẻ chết thay vậy thì cứ làm theo đi. Lộ thiên biết nhạc giọng nói tay phải vung lên mang theo lôi cương biến mất. Ở một đám sương mù nào đó trên thiên lộc tinh. Nếu thần thức thăm dò vào trong đó thì thấy đám sương mù chẳng khác gì biển rộng. Thần thức đi vào trong đó sẽ mất đi liên hệ. Nơi này chính là vị trí của trưởng lão viện thuộc Lộ Gia. Lộ Thiên biết mang theo lôi cương xuất hiện bên cạnh sương mù. Lộ Thiên biết cầu kiến. Lộ Thiên biết lên tiếng nhưng lôi cương có thể nghe thấy trong đó có sự cung kính và e ngại. Chuyện gì? Một âm thanh tan thương vang lên. Có cái gì thì nói mau, không có thì cút đi. Một tiếng gầm vang lên, rồi một cơn lốc từ trong sương mù ập tới. Lộ thiên từng xuất hiện một cái kết giới bao phủ toàn thân nhưng vẫn phải lùi lại mấy trăm trượng mới dừng lại. Còn lôi cương bị cơn lốc lan tới không hề tổn thương. Thái thượng trưởng lão Người này chính là tai họa khiến cho lực lượng thần Long ở tháp tu luyện của lộ vân đạo biến. Nét mặt lộ thiên biết thay đổi trong mắt ẩn chứa sự kinh hải và cung kính. Cốt! Ngay cả thần thú cũng không giữ được thì đám trưởng lão lộ ra các ngươi đúng là lũ chó. Mơ thanh tức giận vang lên, đồng thời lôi cương biến mất trong làng sương mù. Lộ thiên biết thấy vậy vội vàng rút lui. Lôi cương chỉ thấy cảnh tượng trước mặt thay đổi, một không gian xám xịt xuất hiện trước mắt. Trước mặt hắn là một người có mái tóc đỏ như lửa. Nhìn có phần lôi thôi. Chẳng khác gì một tên ăn mày đang nhìn lôi cương lườm lườm. Lôi cương đối mắt với lão già thì có cảm giác nóng rực liền lùi lại mấy bước rồi giật mình. Nhìn lại phía sau, hiện nay lôi cương đang đứng bên vực sâu vạn trượng. Lôi cương nhìn xung quanh thì thấy đang đứng trên một cái cột hình trụ ở giữa trống rống Bên vách đá có một cái cửa động trong đó có mấy lão già đang ngồi Nếu như bây giờ lôi cương không thấy được bằng mắt thì không thể cảm nhận được những lão già ấy Ngay cả người lôi thôi trước mặt Chết! Ngươi là người hấp thu bốn con thần thú Ngươi có biết bốn con thần thú đó là do lão phu phải mạo hiểm tới tận tụ thú tinh để bắt chúng hay không? Ngươi có phải thấy lão tử không có việc nên tìm việc cho ta hay không? Lão nhân đỏ như lửa nhìn lôi cương mà quát. Ánh mắt của lão gần như phun lửa rồi một làng hơi nóng từ cơ thể của lão tản ra khiến cho quần áo của lôi cương hóa thành cho tàn. Lôi cương kinh hải nhìn lão già. Lão tử hỏi ngươi tại sao ngươi không trả lời. Lão già này nổi giận. Một mùi hôi thối bút lên từ người lão khiến cho lôi cương suýt nửa nôn mửa. Lôi cương nhíu mày nhìn lão già mà chỉ biết buồn bực trong lòng. Không ngờ tu vi của người này lại mạnh tới mức như vậy. Cốt! Lão già thấy lôi cương không nói lời nào liền dơ chân đáp tới. Một luồng lực hỏa long hỗn độn đánh thẳng vào ngực khiến cho Lôi Cương giống như một viên đạn pháo bay lên. Oanh Một tiếng nổ vang lên, Lôi Cương chui thẳng vào vách đá đối diện. Đúng lúc này, một lão già áo trắng mở mắt ra, ánh mắt như bắn ra tia lửa điện rồi xuất hiện bên cạnh lão già kia. "Bên Lôi, lão tử không cố ý, tại sao ngươi nhìn lão tử như vậy?" Lão già đỏ như lửa nhìn cái động đối diện mà co cổ lại nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 690 sứ giả Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 690 sứ giả Nhóm dịch me trai em Lão già đỏ như lửa thấy hai ánh mắt giống như hai tia chớp đang nhìn mình mà có chút e ngại Ta không nghĩ có lần sau. Lôi điện biến mất đồng thời có một âm thanh vang lên. Lão già đỏ như lửa sợ run người, gật đầu giống như gà mổ thóc rồi nhắm mắt lại. Lão già có tên Minh Lôi cũng xuất hiện bên cạnh cái hốt đá trường mắt tròn soi nhìn Lôi Cương đang kinh hãi trước mặt. Minh Lôi liếc qua Lôi Cương một chút. Sau đó một đạo lực lượng tràn vào trong thân thể của hắn Khiến cho cảm giác đau nhức của lôi cương biến mất trong nháy mắt Lôi cương nghi hoặc nhìn lão già rồi cung kính nói Đa tạ tiền bối Ngươi đã hấp thu bốn con thần long trong tháp tu luyện sao? Minh lôi nói một cách chậm rãi Ánh mắt lão nhìn lôi cương một cách chăm chú dường như có thể xuyên thủng linh hồn của hắn, khiến cho hắn không kiềm chế được tự gật đầu. Vì sao ngươi lại hấp thu? Câu hỏi tiếp theo của Minh Lôi khiến cho Lôi Cương ngạc nhiên nhìn lão già. Tại sao lại đi hấp thu thần long? Đây là điều mà bất cứ kẻ nào cũng muốn. Lôi Cương cũng hiểu được người khủng bố trước mặt không phải là hạng người ngu xuẩn. Hắn thầm đoán ý câu hỏi của lão già. Sau một lát, Lôi Cương phun ra hai chữ: Lực lượng. Lực lượng. Hay cho cái lực lượng. Từ hôm nay, ngươi chính là sứ giả của ta ở lộ gia và thánh giới Hồng Hoang. Lời nói của ngươi chính là lời nói của ta. Ta cho ngươi thời gian vạn năm. Ngươi có thể bắt lộ ra tuyển chọn đệ tử rồi lập tháp tu luyện của mình. Nếu trong vòng vạn năm ngươi có thể đạt tới cảnh giới hỗn độn cương thần, ta sẽ giúp hết sức chỉ điểm cho ngươi có được không? Câu nói của Minh Lôi chẳng khác nào tiến sét bên tay của Lôi Cương. Ngay cả những lão già khác ở trên vách đá cũng mở mắt nhìn về phía Minh Lôi. Lôi cương nhanh chóng từ trong cơn khiếp sợ mà tỉnh táo lại, nhìn lão già với một ánh mắt khác như muốn tìm ra một dấu vết. Nhưng điều khiến cho lôi cương thất vọng đó là nét mặt của lão già vẫn thản nhiên. Hai mắt tự như biển sao cơ bản khiến cho lôi cương không nhận ra một chút gì khác biệt. Những lão già khác hít một hơi thật sâu nhìn lôi cương với ánh mắt ghen tị. Sứ giả ở thánh giới hồng hoang có địa vị cực cao. Chỉ có đạt tới cương thần hỗn độn thiên giai, hoặc là đại tôn mới có được sứ giả. Mà trở thành sứ giả của những lão quái vật như vậy gần như chẳng ai dám tưởng tượng chứ đừng nói là lôi cương mới có tu vi cương thần huyền giai. Địa vị của minh lôi ở lộ ra có thể nói là không thể tưởng tượng. Những lão già khác do em ngại Minh Lôi cũng không có ai nhìn thấu tu vi của y Vì sao Minh Lôi lại trở thành một thành viên của lộ gia thì không một ai được biết Ngay cả lão tổ tôm lộ hào thiên của lộ gia cũng không biết được Lộ hào thiên vốn cứ nghĩ Minh Lôi có mục đích nào đó nên lúc đầu giữ sự cảnh giác với lão Tuy nhiên thời gian sau Lão bắt đầu lơi lỏng Tuy nhiên, trong những năm qua, lộ hào thiên vẫn kính sợ minh lôi tới bảy phần. Tiến bối. Tu vi của tại hạ nông cạn không có sức gánh phát trách nhiệm sứ giả. Lôi cương trầm tư rồi nói một cách chậm rãi. Mặc dù hắn không biết sứ giả có ý nghĩa gì nhưng hắn cũng không vội vàng đồng ý. Lôi cương đã trải qua vô vàng đau khổ nên cũng hiểu ông trời không cho không ai cái gì Lão già này nói như vậy tất nhiên là có dụng ý của mình Lôi cương không muốn trở thành một quân cơ của lão Hắn tự hỏi có phải lão để ý tới bộ hài cốt của phân thân hay không Minh lôi như nhìn thấu suy nghĩ của lôi cương ánh mắt có chút khen ngợi rồi nói Ta làm như vậy là có dụng ý của mình, ngươi không cần phải lo lắng. Ta muốn xem trong vạn năm ngươi có thể đạt được tới mức nào. Đây là bốn con thần thú ta bắt được, giờ ban cho ngươi. Trong tay lão già đột nhiên xuất hiện bốn quả cầu ánh sáng, trong đó có bốn con thần thú khác nhau đang dễ vua. Còn tay trái lão già thì vỗ xuống đỉnh đầu lôi cương. Lôi cương chẳng hề ngăn cản mà đón nhận một cách thản nhiên. Hắn biết nếu lão già này mà muốn tính mạng của mình thì chỉ cần một chút suy nghĩ. Lôi cương chật thấy trong đầu như có thêm một cái gì đó. Không để cho hắn kịp xem thì cảnh tượng trước mặt thay đổi, bản thân xuất hiện bên cạnh đám sương mù. Lôi cương cũng cảm nhận được trên trán có gì đó khác lạ. Xem xét một chút thì hắn thấy trên đó hiện lên một cái ấn ký màu tím. Lôi cương nhìn nửa ngày mới phát hiện ra nó là chữ lôi. Nhớ kỹ thời gian. Trong vòng vạn năm ngươi có thể hoàn hành thánh giới hồng hoang mà không ai dám động tới ngươi. Nếu trong vòng vạn năm mà không đạt được yêu cầu của ta thì chuyện hôm nay sẽ biến mất. Lời nói của Minh lôi vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương nghe thấy vậy giật mình, hít một hơi thật sâu đồng thời nhìn vào làng sương mù. Cho dù thế nào hắn cũng không hiểu được tại sao lão già đó lại làm như vậy. Hắn thầm nghĩ, thôi, mặc kệ lão có mục đích như thế nào. Nếu lão đã ban thận phận cho mình thì cứ quý trọng nó. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc tại sao lão lại như vậy. Lôi cương nghĩ tới đây liền ngồi xuống, xem xét minh lôi cho vào đầu mình cái gì Sau một canh giờ, lôi cương mở mắt ra Thì ra lão già cho hắn cách khống chế bốn con thần long như thế nào cũng với bí mật của tháp tu luyện Ánh mắt của lôi cương chứa đầy sự khiếp sợ, lẩm bẩm nói Đây chính là thánh giới hồng hoang sao Vì mình mà cướp đoạt sự tu luyện của người khác Tới lúc này, Lôi Cương lại càng hiểu thêm về thánh giới hồng hoang Tác dụng của tháp tu luyện đó là cướp đoạt lực lượng của đám đệ tử tu luyện được cho một người hấp thu Cứ như vậy, trong cả ngọn tháp chỉ có một người được lợi Đó chính là lý do vì sao mà tốc độ tu luyện của đệ tử trong tháp rất chậm Lôi cương chỉ biết nở nụ cười khổ thấp giọng nói Nếu thánh giới hồng hoang đã như vậy thì vì sự sinh tồn tại sao mình không làm như thế Tất cả so với sự sống của bản thân đúng là nhỏ bé Lôi cương bay thẳng lên không trung định thoát đi Nhưng trên không trung có một kết giới ngăn cản Lôi cương thử công phá không được liền đành phải bỏ qua Sau đó, thần thức của hắn tản ra tìm kiếm tổng bộ của Lộ Gia. Sau nửa canh giờ, Lôi Cương đã xuất hiện ở tổng bộ. Điều khiến cho Lôi Cương kinh ngạc đó là tổng bộ của Lộ Gia không hề có một thứ gì phòng ngự. Dường như có một sự tự tin tuyệt đối. Lôi Cương đi thẳng vào trong đó. Hắn không biết rằng cả thiên lục tin được một cái kết giới cực mạnh bao phủ. Người có thể tiến vào thiên lộc tinh đều là những kẻ không đơn giản Có thể là đệ tử của lộ gia cũng có thể là người có tu vi thông thiên Mà những người đó thì dù có thiết lập cái gì cũng chẳng có tác dụng Lôi cương đi vào trong tổng bộ của lộ gia thấy rất nhiều đệ tử qua lại Điều khiến cho lôi cương kinh ngạc đó là tu vi của họ đều mạnh hơn hắn nhiều lắm Có thể đi vào thiên lục tinh đều phải đạt được hai điều kiện đó là đạt tới cảnh giới cương thần hỗn độn hoặc là có thân phận cao quý. Có thế lực mạnh hậu thuẫn. A, Ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Ngay lúc lôi cương đang tìm kiếm truyền tống trận thì trước mặt của một người tu luyện ngạc nhiên nhìn lôi cương mà hỏi. Lôi cương nhìn người đó rồi lên tiếng. Ngươi có biết vị trí của đại trưởng lão ở đâu không? Lôi cương không biết tên của đại trưởng lão Lộ Thiên Bích cũng không thể ra khỏi đây nên chỉ có thể đi qua bằng truyền tống trận. Lúc này, lôi cương bồn trồn, hy vọng với thân phận sứ giả có thể khiến cho đại trưởng lão e ngại. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Người đó nghe lôi cương hỏi mà có chút hoài nghi. Hai hàng lông mày y dựng đứng âm thanh có chút không tốt. Ta là. Lôi cương chợt nghĩ tới lời của lão già. Kể từ hôm nay, ngươi là sứ giả của minh lôi ta. Vì vậy mà lôi cương nói. Ta là sứ giả của tiền bối minh lôi. Người thanh niên này rút lui vài bước nhìn chữ lôi trên trán lôi cương mà kinh hải. Mặc dù y không biết minh lôi là ai nhưng chỉ với hai chữ sứ giả cũng đủ cho y kinh hải Sứ giả tượng trưng cho thân phận cao quý Một khi trở thành sứ giả có nghĩa sau lưng thấp nhất cũng có cường giả cương thần thiên giai hỗn độn làm trụ cột Mà ở thánh giới hồng hoang thì cương thần thiên giai hỗn độn đồng nghĩa với quyền uy trong tay Ngươi, ngươi thực sự là sứ giả Người thanh niên không tin tưởng hỏi Lôi cương cười lạnh Chẳng lẽ có người giả sứ giả hay sao? Không, không Thần sử đại nhân Tại hạ là lộ thanh phong Đây Ta dẫn ngài tới gặp đại trưởng lão Người thanh niên đó vội vàng cung kính Thái độ lập tức thay đổi Ngôn ngữ có chút a du nịnh hót Thần sử Lôi cương cảm thấy kinh ngạc nhưng sau đó lập tức có phản ứng theo lộ thanh phong tới chỗ của đại trưởng lão. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 691 hoành hành không ai ngăn cản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 691 hoành hành không ai ngăn cản. Nhóm dịch me trai em. Chưa tới nửa khắc sau, Lộ Thanh Phong đã dẫn lôi cương tới chỗ của Lộ Thiên biết Nếu là bình thường có đánh chết thì Lộ Thanh Phong cũng không dám tới đây trong phạm vi một trăm trượng Cho dù ở Lộ Gia Đại trưởng Lão và Tôn Chủ tu luyện không hề có sự phòng ngực Nhưng đối với đám đệ tử thì những chỗ đó là cấm địa. Trừ khi có việc gì liên quan tới chuyện sinh tử Nếu không họ không dám tới gần Ở lộ gia Đại trưởng lão khiến cho phần đông đám đệ tử của lộ gia nghe thấy là sợ hãi Nghe đồn lúc trước Lộ tinh không là con trai của gia chủ lộ thiên diệu Ở gần chỗ của đại trưởng lão tu luyện Nói chuyện với người khác Quấy rầy sự tu luyện của đại trưởng lão Sau đó đám đệ tử đều chết một cách bất đắc kỳ tử Ngay cả lộ tinh không cũng vậy. Nếu như lộ thiên diệu không tới ngay thì chỉ sợ lộ tinh không đã chết từ lâu. Ở lộ ra các đệ tử kính sợ nhất không phải tôn chủ mà là đại trưởng lão. Lộ thanh phong nhìn cái viện trước mắt rồi nhìn lôi cương mà nhỏ giọng nói. Thần sử đại nhân, ngài xem, ngươi lui đi. Lôi cương nói với giọng lạnh nhạt. Lộ Thanh Phong sững sốt Sau đó thấp giọng nói Thần sử đại nhân Nếu ngày sau có chuyện gì xin cứ đến tìm Lộ Thanh Phong Ta ở trong nội viện ở phía tây kính mời thần sử đại nhân giá lâm Thấy lôi cương gật đầu Lộ Thanh Phong liền vội vàng lui ra Lôi cương nhìn vào trong viện mà cao giọng nói Đại trưởng lão Một cái bóng trắng xuất hiện, lộ thiên biết khiếp sợ nhìn lôi cương rồi trầm giọng nói Là ngươi Không ngờ ngươi vẫn chưa chết Lộ thiên biết nhìn thấy chữ lôi trên trán lôi cương mà biến sắc Thần thức của lão tiến vào đó thăm dò thì có một làng khí vô biên từ trong đó bùng nổ khiến cho lão phai lui lại vài bước mà nói Ngươi Ngươi là sứ giả của Thái Thượng Đại trưởng Lão Minh Lôi Sao có chuyện như vậy Lôi cương lãnh đạm nhìn Lộ Thiên biết Trong lòng cũng hết sức kinh ngạc Chẳng lẽ trở thành sứ giả lại bất phàm tới mức đó hay sao Lộ Thiên biết bái kiến thần sử đại nhân Sau gây phút khiếp sợ Lộ Thiên biết hít vài hơi cố áp Chế sự sợ hãi trong lòng mà vội vàng cung kính nói Lão nhìn nét mặt thản nhiên của lôi cương vừa khiếp sợ lại vừa không thể tin được Lão hiểu được chữ lôi trên trán lôi cương cũng chỉ có một người ở lộ gia Mà người đó vô cùng thần biết, ngay cả lão tổ tôm cũng phải e ngại tới bảy phần Lộ thiên biết mặc dù là đại trưởng lão của lộ gia quyền thế ngập trời nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy minh lôi Ngay cả bức họa của lộ ra cũng không miêu tả rõ diện mạo của minh lôi Khuôn mặt của lão dường như có một lớp sương mù bao phủ Không thể nhìn rõ Mặc dù như vậy Nhưng lộ thiên biết đối với minh lôi hết sức cung kính kính sợ Bởi vì lão tổ tôm lộ hào thiên của lộ gia chính là sư tổ của lộ thiên biết Từ lộ hào thiên Lộ Thiên Bích biết, biết được sự thần bí và hùng mạnh của Minh Lôi. Điều khiến cho Lộ Thiên Bích cảm thấy khó hiểu đó là người này không chết trong trưởng lão viện mà lại trở thành sử giả của Thái Thượng Đại trưởng lão Minh Lôi.